hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 254, lại chặn giết. Vờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izzuc biệt viện viện trưởng Lý Khả. Sơ khắc này trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Ở bên trong sơn cốc đi tới đi lui, nhìn thấy Đinh Nhạc đi ra, hắn vội vã cúi chào, nói rằng Xin mời tiên sư xuất thủ cứu trợ một thoáng nhân tục Đinh nhạc vận trán không khỏi ngưng lại Trầm giọng nói rằng nhân tục xảy ra chuyện gì Thoại nói đến Bây giờ nhân tục thực lực ở tam giới bên trong thật sự có chút không đủ Đại la cường giả khuyết thiếu Tu sĩ cấp cao không nhiều Bình thường cũng còn tốt Nhưng hiện tại là sát kiếp thời kỳ Lấy nhân tục thực lực nhưng là có chút khó có thể tự vệ Hậu thế nhân tục có thể ngồi chắc thiên địa để nhất đại tục địa vị là bởi vì chư thiên thánh nhân ở sau lưng chống đỡ Nhân tục cũng bất quá là một con cờ ba Một viên chư thiên thánh nhân dùng để thu lấy thiên địa khí phận quân cờ Ngắm lại hậu thế nhân tục So với hiện tại còn không có thể Tự thân suy nhượng Một ít tiểu yêu tiểu ma đều có thể ở nhân tộc gây sóng gió Khiến nhân tộc chỉ có thể dựa sấm chư thiên thánh nhân Nhưng bây giờ tam hoàng ngũ đế mới đến đế thuẫn thời kỳ Nhân tộc vẫn là tổn lưu một ít thực lực Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng bây giờ sát kiếp nhưng là thay đổi Biến để chư thiên thánh nhân đều là đau đầu Tam giới vì lẽ đó tu sĩ đều bị cuốn vào trong đó Để thiên địa khí vận sản sinh ra biến hóa Mà nhân tộc, nguyên bản càng ngày càng cường thỉnh khí vận cũng là biến có chút bất ổn, suy hiệt đi Đinh Nhạc tuy rằng không biết nhân tộc khí vận suy hiệt Nhưng cũng có thể nhìn ra trận này sát kiếp đối với nhân tộc ảnh hưởng Hoặc là đối với chư thiên thánh nhân ảnh hưởng Tu la tục yêu tục xuất thế Không không có nghĩa là chư thiên thánh nhân quyền Uy bị khiêu chiến Mà Đinh Nhạc đối với nhân tục Vẫn còn có chút lo lắng Lúc trước Đinh Nhạc sẽ đưa đi rồi Một đống lớn pháp bảo Bảo vật loại hình vật phẩm Tăng cường nhân tục thực lực Thêm vào tỏa chấn vũ di sơn vị này phân thân Đinh Nhạc đối với nhân tục Vẫn là yên tâm không ít Dù sao, thiên địa khí vẫn tuy rằng biến hóa Nhưng còn chưa tới chư thiên thánh nhân từ bỏ nhân tục mức độ Chư thiên thánh nhân sẽ không trơ mắt nhìn nhân tục sa sút Không phải vậy ước và năm mưu tính Chẳng phải một khi phúc thủy Lý khả ủng ủng tâm thần Nói rằng Tiên sư gần nhất tam giới biến hóa quá nhanh Ta nhân tục vẫn ở co giúp lại thế lực. Nhưng trước đây không lâu. Trong bóng tối nhưng có người đánh giết ta nhân tục tu sĩ. Bây giờ, nhân tục đã là lòng người bàng hoàng. Đệ tử từng mang theo biệt viện tu sĩ truy ra quá. Nhưng cũng không nhanh mà kết thúc. Đinh nhạc nhếu nhếu mày. Có người xuống tay với nhân tục hết sức bình thường. Nhưng đối với phương chỉ là một chút đánh giết nhân tục, hắn cũng không có cách nào. Thiên cơ hỗn loạn, muốn truy tra đối phương hành tung, thực sự có chút khó khăn. Tiên sư, ta nhân tục vốn là tiên cảnh tu sĩ chính là không nhiều. Bây giờ liên tiếp vẫn lạ, đã sắp giao động ta nhân tục căn cơ. Để tử khẩn cầu tiên sư có thể ra tay ginh sợ bọn đảo trích. Lý Khả Đại bái đi, dứt khoát nói rằng Ngươi đứng lên đi, nhân tục việc ta tự sẽ không mặc kệ Đinh Nhạc nói rằng Chầm ngâm một chút Đinh Nhạc nói rằng Như vậy đi Ta bản tôn bây giờ không thể khinh động Nhưng phân thân nhưng là có thể Chờ sau đó Do ta phân thân theo ngươi đi vào nhân tục Tỏa trấn nhân tục Tạ tiên sư Lý khả cao hứng nói Đinh nhạc sát niệm phân thân tự nhiên Năm chiến dịp sau liền vẫn bế quan tiềm tu Nhưng nhiều năm qua đi Một thân thương thế từ lâu khôi phục Thậm chí thần thông càng tiến vào một tầng lầu Thực lực rất cường đại Chỉ có điều Đinh nhạc vẫn luôn muốn đem sát niệm phân thân lưu Làm xem là một đảo lá bài tẩy ớn đối Nhưng không nghĩ tới Bây giờ nhưng là muốn trước thời gian suốt thế đi. Bất quá vì nhân tục. Trước thời gian suốt thế liền ra tay đi. Đinh Nhạc cũng có chút không để ý. Sát niệm phân thân trước đây còn có thể trợ giúp hắn rất nhiều. Nhưng bây giờ. Chính là hắn cũng không nghĩ tới chính mình đảo hạnh liên tiếp mãnh liệt tăng lên. Cho tới. Trước kia tuyết tàng sát niệm phân thân tác dụng đều là thấp rất nhiều. Cho tới vũ di sơn bên trong vị này ngũ hành linh thân. Đạo Hạnh nhưng là thấp rất nhiều. Mặc dù có chút đại la kim tiên cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng đạo Hạnh nhưng là thấp rất nhiều. Vẫn chưa từng đột phá. Dù sao trời sinh hạn chế chính là để ngũ hành linh thân con đường phía trước nhấp nhô nhiều lắm rất nhanh Sát niệm phân thân từ hảm chi tiên ở Đông Hải bên trong tòa kia tiên đảo bên trong suốt quan Cùng Lý Khả Cùng Đi tới nhân tục Hoàng Đô Bây giờ nhân tục có chút thần hồn nát thần tính cảm giác Một ít tu sĩ nhân tục bị tập kích xếp Làm cả nhân tục đều là lòng người bàng hoàng Hơn nữa tam giới bên trong sát kiếp biến hóa thất thường liền nhân hoàng đều không có bao nhiêu chắc chắn Tuy nói phong thần không lan đến đến chưa tới tiên cảnh tu sĩ Nhưng cũng không ai dám bảo đảm tu sĩ đại chiến có thể hay không lan đến gần nhân tục bộ lạc trên Thế là, ở tam giới bên trong mọc lên như nấm nhân tục bộ lạc bắt đầu co rút lại phạm vi hoạt động Bộ lạc nhỏ bị đại bộ lạc tiếp thu Từng tòa, từng tòa nguy nga lớn mạnh đại thành bị nhanh chóng dưỡng lên. Đại trận dưỡng đứng. Bảo hộ nhân tộc bộ lạc. Nhưng cho dù như vậy, mấy người tộc bộ lạc tiên cảnh tu sĩ vẫn bị từng cách đánh xếp. Đối phương đảo hành hết sức cao. Để Lý Khả đám người tộc tu sĩ không chỗ ra tay. Khả năng là Đại La Kim Tiên. Lúc này mới để Lý Khả vội vã để van cầu trở Đinh Nhạc. Đinh nhạc mang theo Lý Khả Độn quang cực nhanh Một vệt ánh sáng màu máu cắt ra bầu trời Không đến bao lâu liền bay đến trên mặt đất diện Thẳng hướng Đông Thắng Thần Châu nhân tộc Hoàng Đô nơi bay trốn đi Nhưng ngay khi hai người vừa muốn bước vào Đông Thắng Thần Châu thời gian Độn quang phía dưới một ngọn núi cao bên trên Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện Xem đến đỉnh đầu độn quang Ánh mắt lạnh như điện Nổ vang một tiếng Một đảo ấm ánh tiên quang trong thời gian ngắn vổ giết về phía đinh nhạc Không được độn quang bên trong đinh nhạc không ứng phó kịp độn quang bị trực tiếp đánh tan Thân thể từ bên trong ngã ra Đinh nhạc kinh hãi Đại tay nắm lấy còn chưa kịp phản ứng lý khả Vội vã lùi về sau Nhưng lúc này Cái kia cách đó không xa Một chỗ tư không hơi động Một đảo bị tiên quang bao phủ bóng người xuất hiện Nhìn thấy Đinh Nhạc cùng Lý Khả Hai mắt sáng ngời Chở tay đánh ra Minh mông vô biên pháp lực tuôn trào ra Bao phủ hướng về Đinh Nhạc Không được Hai người này đều là đại thần thông giả Ta không chống đỡ được Đinh Nhạc sát niệm phân thân tuy rằng không tầm thường Nhưng một chút nhìn lại Đinh Nhạc liền biết mình không phải đối thủ của đối phương Một cách đều quá chừng Càng không cần phải nói hai cái Dù muốn hay không Đinh Nhạc trực tiếp cầm lấy Lý Khả Về phía sau bỏ chạy Hắn bị tập kích xếp Tin tưởng bản tôn nơi đó đã chiếm được tin tức Dùng không bao lớn biết Bản tôn liền hẳn là đến Muốn đi Lưu lại đi Xuất thủ chức tu sĩ một bước bước ra Đã từ phía dưới đến phổ cận Ánh mắt lạnh léo nhìn đinh nhạt Sát khí say đặn Sơ tay chính là một mảnh tiên quang quét ra Bàng bạc hung ác Tiên sư, người đi trước đi Không cần phải để ý đến ta Lý khả kêu lên thân hình về phía trước, muốn thay đinh nhạc ngăn chặn một chút. Bất quá lấy tu vi của hắn đi tới, phòng trừng cũng là một chiêu tức diệt kết quả, không được chút nào tác dụng. Đi sang một bên chờ bản tôn, ta đến đối phương hắn. Sát niệm phân thân không phải là đinh nhạc bản tôn. Trên người sát khí nồng nặng, ánh mắt lạnh lẽo liền để Lý khả bế ngừng miệng. Đinh nhạc lại quay đầu nhìn về phía vị kia tu sĩ. Hai mắt dần dần mà hít lại. Lạnh giọng nói rằng. Lại là các ngươi. Trước kia đã phục kích quá bản tôn một lần. Vẫn không có chịu đến giáo hấn. Không nghĩ tới các ngươi còn ngu xuẩn mất khôn. Thực sự là muốn chết. Rơ sờ.